Bạn thân mến, có bao giờ bạn thắc mắc định mệnh thật ra là gì không? Người ta hay bảo gặp được nhau là chữ duyên, đi cùng nhau lại là cố gắng Cũng không ít người bảo đó là nợ Vì kiếp trước chưa trả hết cho nhau, cho nên bây giờ phải trả Bạn biết không, mỗi người đi qua cuộc đời của mình đều có ý nghĩa cả Có người dành cả đời mình chỉ để tìm kiếm một tình yêu đích thực Con người chỉ mới quen và ba câu đã vội vã yêu nhau Tình yêu vốn dĩ là một thứ tình cảm kỳ lạ của con người, nó vừa lung linh nhưng mà cũng vừa khó đoán. Chỉ cần bạn có thể chờ được đến lúc ấy, bạn sẽ biết rằng, hóa ra hạnh phúc là đúng người, đúng thời điểm. Sau đây mời bạn lắng nghe bài viết, người đến trễ cũng không sao cả, vì mọi sự chờ đợi đều xứng đáng. Của tác giả Ngược Gió Tôi dám chắc rằng trong số các bạn có không ít người rơi vào trường hợp thế này. Người bạn thích, không thích bạn. Người thích bạn, thì bạn lại không thích. Thế nên bạn mãi vẫn cô đơn, cứ theo một mình chứ không lựa chọn tạm bỡ. Ai đó hỏi rằng bạn đã từng đó tuổi rồi, chẳng lẽ đến một mối tình cũng không thể tìm ra sao? Bạn chỉ có thể mỉm cười bất lực. Đúng thật, không phải vì bạn không cố gắng mà là không cách nào tìm ra được. Lại có người nói Nhiều người thích bạn như thế Sao không chọn một người tốt nhất Rồi cùng người ấy trải nghiệm cảm giác yêu đương đi Biết đầu lại hợp đấy Bạn nói Bạn không muốn thử Chẳng có ai tốt cả Đúng vậy Không phải người đó có gì không tốt Mà là vì bạn không có cảm giác với đối phương Nhìn thế nào cũng không phải người thích hợp Có thể trong quan điểm của một vài người Tình yêu là một phép thử Nhưng tôi không cách nào miễn cưỡng ép bản thân mình thử với một người mình không yêu Có rất nhiều chuyện trên đời này tôi không cách nào làm chủng được Nhưng riêng chuyện yêu đương kết hôn phải là do chính tôi muốn vậy Tôi nghĩ tình yêu cũng giống như khi bạn mua một đôi giày Để chọn thử đôi giày đó, trước tiên bạn có thích nó Khi đã mua về rồi, dù đôi giày đó đi không được êm chân cho lắm Thỉnh thoảng lại làm bạn đau Vậy nhưng bạn cũng vẫn sẽ mỉm cười chấp nhận thôi Ai bảo bạn là nhìn trúng nó chứ Thế nhưng đôi khi sẽ có vài trường hợp Rằng dù không thích đôi giày đó lắm Thì bạn vẫn miễn cưỡng thử Lúc lên chân lại hợp với bạn đến không ngờ Đi thử vài bước cũng thấy rất thoải mái Vậy là bạn mua về Nhưng mệnh đề quan trọng là Không phải tôi tùy tiện thử nó Mà là tôi đã có cảm tình với nó một chút nào đó rồi Vậy nên tôi nghĩ cảm xúc trong tình yêu luôn rất quan trọng, tôi không cần biết cảm xúc nhiều hay ít, tôi chỉ biết rằng tôi có lý do để vì một người mà cố gắng. Vì yêu trong lòng tôi sẽ chỉ có duy nhất người ấy thôi, tôi sẽ bỏ qua những lần người ấy làm tôi buồn bã, tôi sẽ vẫn vui vẻ nếu người ấy gửi lại tôi một lời xin lỗi. Hay thậm chí dù người có khiến tôi phải khóc thì tôi vẫn có lý do gạt nước mắt để tiếp tục bị yêu, tôi có thể tự hào nói với cả thế giới rằng Đó là người yêu của tôi Tôi yêu người ấy Và người ấy cũng yêu tôi Chúng tôi là hai linh hồn bình đẳng Nhưng cũng vô cùng hòa hợp Tôi không dám bước vào một mối quan hệ Với một người mình không yêu Bởi vì tôi biết chắc rằng Tôi sẽ có hàng vạn lý do để rời bỏ người ấy Tôi không thể chấp nhận những điểm xấu của người đó Dù người đó đã đối tốt với tôi đến đâu đi chăng nữa Chỉ cần một lần sai Tất cả sẽ sụp đổ Như vậy đối với đối phương thật sự Rất không công bằng Tôi từng nghe rất nhiều người khuyên Nói rằng nếu yêu Nhất định phải ở bên người yêu mình Đừng chọn người mình yêu Nếu kết hôn Càng phải chọn người yêu mình Tôi biết quan điểm ấy là đúng Thậm chí tôi đã gặp vô số người Nói với tôi rằng Ngay cả khi họ đã kết hôn Họ cũng không biết rõ rằng Mình có yêu người kia không Nhưng rồi họ vẫn sống hạnh phúc và vui vẻ Được bảo bọc trong cái gọi là tình yêu Tôi luôn cố gắng tiếp nhận quan điểm đó Nhưng lại không có cách nào thực hành Tôi luôn cho rằng chẳng có ai yêu tôi nhiều như thế Mà dẫu có gặp được người đó Thì tôi cũng không cách nào miễn cưỡng bản thân mình Bởi thế gian này có vô số những thứ không công bằng duy chỉ có tình yêu là ngoại lệ Nếu một tình yêu phải đem ra cân đo đông đếm Ai yêu ai nhiều hơn Ai vì ai hy sinh những gì Nếu cắn cần tình yêu lệch hẳn về một phía, một bên ra sức cho đi, còn một bên chỉ biết hưởng thụ, thì thật lòng mà nói, với tôi, tình yêu đó là vô nghĩa. Đời người rất ngắn, phải sống cùng người mình yêu mới gọi là hạnh phúc. Tôi chỉ có duy nhất một mong cầu, rằng lúc tôi thật tâm yêu người đó, cũng vừa khéo là lúc người đó hết lòng yêu thương tôi. Dù người đến trẻ cũng không sao cả, Trong khoảng thời gian đó, tôi sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân để dành tặng cho người tôi yêu một tôi tốt đẹp nhất. Tôi tin rằng mọi sự chờ đợi đều là xứng đáng. bản thân mến, có những thứ nhất định không được vội vã. Nếu người dành cho bạn chưa đến thì hãy cho rằng đó là khoảng thời gian để bạn chuẩn bị cho mọi thứ tốt hơn. Bất kể bạn từng trải qua khổ đau gì trong tình cảm, cũng hãy tin rằng Bởi lẽ ông trời đã dành sẵn cho bạn thứ tốt đẹp nhất vào giờ phút sau cùng. Định mệnh cũng chỉ là một cách nói, luân duyên hóa ra cũng là một thứ bình dị. Đàn ông biết lo gặp đàn bà biết nghĩ, đàn ông biết thương liền gặp đàn bà biết nhớ. Đàn ông biết đợi mới gặp đàn bà biết chờ. Đàn ông biết thay đổi gặp đàn bà biết tha thứ. Đàn ông chân thành ắt sẽ gặp đàn bà thật tâm. Sau đây mời bạn lắng nghe bài viết. Anh lạc cơn mưa tới làm dịu ê một tâm hồn đã khô của tác giả Thành Thành Tú. Có ai từng đi qua tổn thương mà dám vội vàng đánh cược trái tim mình để chấp nhận đau thêm lần nữa? Không giống như những người tìm đến tình yêu mới như một cách hiển nhiên để nhanh quên đi hình bóng cũ. Em muốn tôn trọng người đến sau bằng cách để chính mình vượt qua quá khứ. Để trọn vẹn đón lấy yêu thương lần nữa khi đã sẵn sàng yêu và được yêu. Em học cách tự trân quý bản thân để bù đắp cho những tháng ngày thương tổn. Em dành thời gian cho chính mình nhiều hơn, cho gia đình, bè bạn và cho cả những mối quan hệ thân quen từng bị sao nhãn. Em hài lòng với cuộc sống một mình êm ả, nhẹ nhàng và đầy đủ. Dường như em đã hoàn toàn ẩn nấu an yên sau vỏ bọc kiên cường và mạnh mẽ cho đến ngày gặp anh. Đó là một sáng chủ nhật giữa vụ thu Hà Nội tiết trời ngọt ngào đến nỗi Một trái tim cô đơn Cũng muốn cất tiếng ca rộn ràng Thay từng nhịp nắng Cuộc hẹn đầu tiên bao giờ cũng khiến con người ta hồi hợp mong chờ Em giống như một mảnh đất tâm hồn mấy lâu cằn cỗi Nhưng gieo đầy những hạt mầm nhỏ xinh Và anh tự như cơn mưa đầu mùa ghé tới Làm dịu những cành khô và tưới mát cho những mầm xanh hé nụ Người ta thường nói Thu Hà Nội là cái khoảng thời gian đẹp nhất để bắt đầu những tháng ngày hò hẹn. Và em, sau chừng ấy thời gian thu mình đầy thận trọng trước mọi mối quan hệ mới, cũng đã đến lúc mở cửa trái tim để đón những ánh nắng tươi màu. Có lẽ đúng người, đúng thời điểm là như thế chăng? Dường như chưa bao giờ em mở lòng dễ dàng đến thế với một người xa lạ. Cũng như chưa bao giờ em có thể hồn nhiên dựa vào rồi ngủ một cách ngon lành đến thế. Trên bờ vai một chàng trai chưa nhiều thân thiết Kỳ lạ ở bên cạnh anh quá đổi nhẹ nhàng Vẫn là một sáng mùa thu anh đưa em qua những con phố quen thuộc của thủ đô Những con phố mà từ lâu em chẳng thiết tha đi dạo một mình Những con phố đã từng gắn bó với em của một thời ngay dại Này cạnh bên anh bóng thấy tươi mới vô cùng Vẫn là những bữa trưa thường nhật của một cô gái văn phòng này có thêm anh đón đưa và trò chuyện. em chẳng hay mình đã phá vỡ cái nguyên tắc. trưa chỉ để ăn và ngủ từ khi nào? dường như em đã bắt đầu hình thành một thói quen mới khi cứ đến 12 giờ là đến bên khung cửa sổ. nhìn xuống sảnh xem anh đã đến chưa rồi bất giác mỉm cười khi nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. vẫn là những lần hẹn nhau bất chợt đi xem phim. lần nào đến rạp cũng chỉ còn duy nhất một cặp vé. Em cứ nghĩ đấy là định mệnh Ngỡ như hai đứa mình là những lựa chọn cuối cùng của nhau Và em thấy vui vì điều đó Và vẫn đây Một buổi tối gió nhẹ hay hay Thoảng đưa hương hoa sữa Anh nắm tay em dạo bước nơi ngõ nhỏ Em không nhớ nổi là từ lúc nào Phải lâu lắm rồi cứ bận bề với công việc Ngỗng ngang những chất chứa trong lòng Và mãi mê chạy đua giữa dòng đời nghiệt ngã Chỉ đến khi đi cạnh anh Em mới có cảm giác yên bình đến lạ Cô gái ngày qua ngày tự lập và cứng cỏi, Này bỗng nhiên muốn được trở nên yếu mềm trong vòng tay anh Anh xuất hiện trong cuộc đời em đầy bất ngờ mà ngỡ như đã thân quen từ trước Anh đưa em qua những miền cảm xúc đẹp tươi và phải em ả Anh dịu dàng như một cơn mưa xuân mới mẻ Mang đến vùng đất của em những giọt nước ngọt lành và cứ thế những hạt mầm yêu thương đã mảnh đất ấy cứ ngày một lớn lên tươi xanh và hạnh phúc. Cảm ơn anh đã là cơn mưa tới làm dịu em một tâm hồn đã khô. Bạn thân mến, người ta thường dùng sự chờ đợi làm thước đo cho tình yêu, một người yêu bạn chưa chắc sẽ đợi được bạn, nhưng một người đợi được bạn chắc chắn là người rất yêu bạn. Đằng sau sự chờ đợi đó là cả sự đánh đổi. Đó là những năm tháng thanh xuân đằng đẵng và mòn mỏi, lặng nhìn yêu thương cứ dần tuột khỏi kẽ tay. Người ta thường khuyên khi yêu ai, đừng hy vọng quá nhiều và chờ đợi người tình quá lâu, nhưng hơn tất cả là lời khuyên dành cho người ra đi, đừng để ai đó phải đợi mình quá lâu, bởi vì chẳng có ai đứng mãi một chỗ để đợi một người. Trong chương trình của tuần này, mời bạn lắng nghe chuyện ngắn trong tuyệt vọng điều người ta cần nhất là tình yêu được gửi đến từ bạn Nguyễn Hoàng Dương chuyến xe khách đưa tôi đến Đà Lạt vào một ngày phẳng phất mưa ngồi trong xe vẫn cảm nhận được cái lạnh rất riêng của thành phố mờ sương cái lạnh không đến mức khắc nghiệt như ngoài miền Bắc nhưng đủ để ai đó thèm một cái nắm tay thật chặt ngoài kia sắc giá quỳ đang dạo dực cả một góc trời đâu đó phảng phất hương vị của ly trà chiều tỏa ra từ một ô cửa sổ khép hờ trong thị trấn. Những con đường dốc đôi khi mới thấy bóng người, nhưng một khi con người xuất hiện, lại hòa hợp với thiên nhiên một cách kỳ lạ, như những cô gái đà lạt dịu dàng buông hờ mái tóc, thả nỗi nhớ tranh vênh, như bóng những người già đổ dài trên những cung đường, chậm chậm hồi tưởng lại chuyện xưa cũ, hay như cái vẻ hào hức của một kẻ lữ hành vừa đặt chân đến một mảnh đất nhiều hứa hẹn. Tôi đứng trên một đồi thông lộng gió, cái lạnh luồn vào trong tóc, luồn vào bàn tay tôi, xe sắt. Tôi đã hiểu vì sao người ta luôn tìm về với thành phố này khi lòng bộn bề, ngổn ngang hay khi cuộc sống của họ gặp những điều chắc trở Thành phố đẹp và buồn như một người bạn mới quen nhưng đã hiểu mình đến tận cùng. Như khi tôi đứng giữa đất trời, chẳng còn thấy ngút ngàn những ngôi nhà cao tầng hay khói bụi từ các nhà máy. Chỉ thấy những mái nhà ẩn hiện trong làn khói xương bàng làng. Chỉ nghe thấy tiếng gió dì rào, tiếng đàn chim gọi nhau về tổ. Bỗng thấy lòng nhẹ tênh và an yên đến lạ. Và thành phố này đã cho tôi gặp Dương, một chàng họa sĩ trẻ. Dương cũng là tên đứa em trai duy nhất của tôi. Tiếc là đã không may qua đời trong một vụ tai nạn cách đây 5 năm. Tôi gặp Dương tình cờ trong một quán cà phê nằm dưới một góc núi thương người. Khi ấy Dương đã nhận ra tôi, vốn là một người sống lặng lẽ, tôi khá ngạc nhiên khi có độc giả nhận ra mình, nhất là ở một thành phố xa lạ. Dương nói rất thích những câu chuyện tôi viết và không ngờ lại được gặp tôi ở đây. Dương nhỏ người, da hơi xanh xao nhưng nụ cười thì đặc biệt dạng dỡ và đôi mắt sáng nhưng ẩn chứa một nỗi buồn xa xăm. Chàng trai với vóc dáng nhỏ nhắn đã trở thành người giúp tôi thêm yêu hơn cái thành phố mờ sương này. Dương hay cùng tôi đi trên những con đường dốc quanh co, những khi mệt lại tấp vào quán ven đường thưởng thức một tách trà nồng ấm. Có những đêm đà là xê lạnh, Dương vẫn tỉ tê rủ tôi đến những khu chợ đêm đã trở thành đặc trưng của thành phố. Có những chiều lộng gió, Dương đưa tôi đến một thung lũng tưởng như dài bất tận. Nhìn mãi cũng chỉ một màu xanh bát ngát của những đồi trẻ, cảm giác mình nhẹ tanh như một cơn gió sắp bị cuốn vào đại ngàn xa xôi. Chúng tôi đứng trên cao, cảm giác cả đất trời thu vào trong mắt, mỗi người đều đang nghĩ về những câu chuyện của riêng mình. Tôi kể dương nghe về công việc của mình và về một tình yêu đã trải qua rất nhiều thăng trầm, rồi hai chữ không hợp được thốt ra ngay khi tôi đã tin vào một đám cưới viên mãn. Và đó cũng là lý do tôi có mặt ở đây. Tôi cũng không hiểu vì sao mình có thể kể cho Dương nghe một cách nhẹ nhàng đến vậy. Còn Dương chỉ đáp lại tôi bằng một giọng điệu nhẹ như gió. Ít ra thì Vi vẫn biết người đó còn tồn tại. Ánh mắt Dương bỗng nhìn về một phía khác xa xôi. Chưa bao giờ tôi thấy chàng trai luôn vui vẻ bên tôi, trở nên cô đơn đến vậy giữa đất trời. Mặc dù đôi lúc quan sát, tôi thấy trong đôi mắt rất sáng của Dương... Đôi khi lại hiện lên những vệt hàn mông lung sâu tận đáy. Một chiều Đà Lạt buồn và ảm đạm, Dương kể tôi nghe về An Thi, cái tên nhẹ như gió, dịu dàng như hương. Một cô gái có mái tóc màu hạt rẻ đến bên Dương trong một chiều Đà Lạt buồn như hôm nay. Cô gái mong manh đến mức chỉ một cơn gió thổi qua, đủ làm hai má cô ấy ửng hồng. Cô gái có giọng nói nhẹ nhàng, khe khẽ, tan trong không gian, Làm sao chuyến chàng họa sĩ phố núi Chuyện tình của họ đẹp Và lãng mạn như khung cảnh nơi đây Dường như đất trời Đà Lạt Đã vun đắp cho mối tình của họ thêm nồng nàn Tình yêu của họ đơn giản Nhưng sâu đậm Như những thảm xanh ngoài kia mênh mông Dài bất tận Cho đến khi An Thi quyết định đi du học ở Osaka Cô gái nhỏ đã đến một vùng đất xa lạ Để thực hiện giấc mơ của mình Cô gái Đà Lạt dịu dàng Trầm mặc ấy đã rời khỏi thành phố mờ sương Trong một chiều tắt nắng, cùng lời hứa với Dương Em sẽ trở về thôi Từ hai chân trời không nhau, họ trao gửi yêu thương qua những lá thư, những tin nhắn, những cuộc gọi đường dài Có những lần Dương muốn bỏ hết tất cả để sang tìm cô, thế nhưng luôn bị An Thi ngăn cản Em sẽ về sớm thôi mà Có lần cô gửi cho Dương Một bức hình cô chụp cùng những người bạn Nhật Bản Cô gái nhỏ nhắn lọt thỏm Trong chiếc kimono truyền thống Trông cô xinh xắn như một chú chim nhỏ Nụ cười cô vẫn thật dạng dỡ Trên phông nền đỏ rực của lá phong Mái tóc màu hạt dẻ của cô Đôi khi lại ánh lên sắc hồng Của hoàng hôn mùa thu Có vẻ An Thi thật ổn Thế nhưng Dương lại có một sự cảm không lành Đó là bức ảnh cuối cùng An Thi gửi cho Dương Những tin nhắn không có hồi âm Những cuộc gọi đường dài chỉ được đáp lại bằng những tín hiệu vô cảm, những thông tin của cô trên mạng xã hội cũng đột nhiên biến mất. Dương hoảng loạn anh sang tận Osaka để tìm An Thi nhưng vô vọng, cô biến mất như không để lại một dấu vết gì. Đã hai năm trôi qua, Dương trở lại với cuộc sống bình thường ở thành phố quen thuộc, thế nhưng chưa khi nào Dương thôi hy vọng vào lời hứa sẽ trở về của An Thi. Dương vẫn ở đây, Và vẫn đợi cô trở lại nơi họ đã từng gặp gỡ Tôi đưa mắt về phía ngút ngàn xa xăm Rồi quay sang nhìn Dương Ánh mắt cậu trở nên chịu nặng hơn bao giờ Mặc cho ngoài kia đàn chim đã ráo rác bay về Tôi và Dương vẫn đứng lặng như thế Không biết là bao lâu Tôi tạm biệt Đà Lạt vào một ngày cuối đông Khi những cánh hoa dã quỷ thôi không còn rực rỡ Thay vào đó là những thảm hoa cải trắng tinh khôi phủ kín hai bên đường Dương cùng tôi đi mua những món đặc sản của Đà Lạt để làm quà cùng nụ cười rạng rỡ. Nếu lần sau trở lại, vì hãy tìm Dương nhé, Dương sẽ vẫn luôn ở đây Tất nhiên Dương sẽ không đi đâu khi An Thi còn chưa trở về Tôi nghĩ vậy, tôi xa Đà Lạt cũng vào một ngày mưa phẳng phất Tôi trở lại Đà Lạt vào khoảng một năm sau đó trong chuyến công tác dài ngày Giống như là duyên nợ, tôi quay lại đây cũng vào một mùa giã quỳ bung nở Điểm thêm chút tình nồng cho thành phố đã vào mùa đông Tôi tìm Dương Tôi mất liên lạc với Dương cách đây khoảng nửa năm Tôi hỏi thăm thông tin của Dương khắp nơi Nhưng không ai biết cậu đã đi đâu Tôi đứng trên đồi thông năm nào Lòng cô độc đến lạ lùng Thế rồi tôi tìm thấy Dương trong một bệnh viện trong thị trấn Dương nằm trong một căn phòng nhỏ Chiếc giường được kê sát bên một ô cửa sổ Bên ngoài khung cửa Một cây bàng chơi trụi giữa mùa đông căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối đã giày vào chàng trai trẻ trong những cơn đau bác sĩ khuyên dương nên đến những bệnh viện lớn trong các thành phố khác để có những phương thức điều trị triển vọng hơn nhưng dương nhất quyết không đi dương nằm đó ánh mắt xa xăm nhìn ra cây bàng ngoài cửa sổ căn bệnh quái ác khiến cậu đã gầy nay trông càng yếu ớt có những lúc dương đứng bên cửa sổ ánh nắng hiếm hoi của mùa đông nghiêng qua vạt áo cậu cây bàng vẫn tiếp tục rơi rụng những chiếc lá khô khốc Dương cô độc hơn bao giờ Gặp lại tôi Dương vẫn cười nụ cười dạng dỡ Như ngày đầu tôi gặp Và giấu nỗi buồn ở trong đôi mắt Tuy nhiên chúng tôi đều không thể tưởng tượng được Lại có một cuộc hội ngộ Trong hoàn cảnh như thế này Tôi chứng kiến Dương quằn quại Trong những cơn đau Mồ hôi vã ra khắp người Dương nắm chặt hai bàn tay lại Chịu đựng Thế rồi tiếp đi Khi những sợi tóc trên trán đã ướt bệt Dính vào nhau vì mồ hôi Những ngày Dương vật lộn với cơn bạo bệnh Không một người thân nào bên cạnh Tôi cũng không hỏi Chỉ có Phan Anh chàng bác sĩ tốt bụng và ấm áp Đã ở bên cạnh Dương Và làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ cậu Và giờ có thêm tôi Dù thực ra tôi cũng chẳng biết phải làm gì cho Dương lúc này Những ngày ở bệnh viện Dương vẫn tiếp tục vẽ Những bức tranh đẹp đến mê hồn Cậu vẽ một cánh đồng hoa dã quỷ mênh mông trời vẫn xanh một màu xanh dịu dàng nhất có một cô gái nhỏ dáng người mong manh tay mềm mềm cánh hoa dã quỳ vàng rực ở phía xa một chàng trai đưa tay muốn chạm vào tóc cô nhưng không thể chạm tới bất cứ ai nhìn thấy bức tranh đó cũng đều tấm tắc ngợi khen nhưng chẳng ai biết chàng họa sĩ đã vẽ nó trong những cơn đau và cũng không ai hiểu câu chuyện đằng sau bức tranh đó dù sao trong những lúc tuyệt vọng đến cùng cực điều người ta cần nhất vẫn là tình yêu Một chiều, Phan bảo tôi sức khỏe của Dương có vẻ khá hơn. Tôi dẫn Dương đến nơi chúng tôi thường hay đến. Trên đồi thông cao, Dương nhìn ra phía xa. Dã quỷ vẫn rực rỡ nhưng không có cô gái nào như bức tranh cậu vẽ. Dương nói với tôi vẫn giọng nói nhẹ nhàng lên vào trong gió. Thực lòng Dương mong Vi hạnh phúc và đừng để ai đó đợi mình quá lâu, Vi nhé. Cô ấy sẽ trở về sớm thôi, chừng nào Dương vẫn ở đây đợi, cô ấy nhất định sẽ trở về. Dương nhìn tôi rồi lại nhìn ra xa với ánh mắt u buồn, giọng nghẹn ngào. Dương sợ mình sẽ không đợi được đến khi cô ấy về. Dù sao Dương chỉ hy vọng cô ấy sẽ hạnh phúc ở một chân trời khác. Mà Vy đừng viết những câu chuyện buồn nữa nhé. Chẳng ai thích nghe những điều không trọn vẹn hay những cái kết không có hậu. Chúng ta đều xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất ở phía cuối con đường mình đi. Trên đời luôn có những điều như đã được định sẵn, tôi vốn luôn tin vào điều kỳ diệu, tôi luôn mong nó sẽ đến với những người tôi yêu mến, nhưng đến cuối cùng vẫn không có một điều kỳ diệu nào xảy ra cả. Một chiều mùa đông ảm đạm, khi chiếc lá cuối cùng của cây bàng chơi chuội bên cửa sổ rụng xuống, cũng là lúc dương ra đi, chàng họa sĩ vui vẻ bên tôi ngày nào đã nhẹ nhàng ra đi như thế, với một tình yêu chưa trọn vẹn sự ra đi của Dương không khiến tôi đau đớn một cách bàng hoàng, như khi tôi hay tin em trai mình mất, nó là một nỗi đau dai dứt, nhói buốt tận sâu trong tim. Tôi đã khóc ướt đẫm chiếc áo blue trắng của Phan, không cứu được bệnh nhân của mình, anh chắc chắn cũng rất đau. Tôi biết ngoài kia, dã quỷ vẫn phô trương sắc màu rực rỡ của nó, đà Lạt vẫn đẹp và buồn. Chỉ có điều người bạn thân thương của tôi, cậu ấy đã không còn nữa. Tôi tự hỏi liệu giờ này. Ở một phương trời nào đó, An Thi có biết chàng trai đã chờ đợi cô ấy bao năm, cậu ấy đã không đợi được cô nữa rồi. Tôi ở lại Đà La sinh sống và làm việc, tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình nợ nơi đây một điều gì đó và đã đến lúc tôi dừng lại những hành trình phiêu lưu, tôi cần tìm một vùng đất bình yên cho mình. Tôi vẫn viết nhưng những câu chuyện không còn buồn và đau đớn đến dây dứt nữa, không còn những bi kịch không lối thoát. Giống như trước đây tôi luôn nợ các nhân vật của mình một lối đi Đã đến lúc tôi cho họ những cái kết trọn vẹn và hạnh phúc nhất Vì Dương nói đúng, họ xứng đáng có được điều đó Hai năm sau khi người bạn thân thương của tôi ra đi Cùng lời chúc phúc dành cho mình Tôi kết hôn với Phan Tình yêu của tôi và anh đến tự nhiên Từ sự đồng điệu, từ những ánh mắt cùng hướng về một phía Tình yêu ấy đến nhẹ nhàng như cách thành phố này đến với tôi dịu dàng và chân thành nhất. Và tôi không muốn anh chờ đợi. Tình yêu của chúng tôi phải chờ đợi. Tôi biết sự mong manh của cuộc sống. Thành phố này và những con người ở đây đã dạy tôi cách trân trọng những thứ xung quanh mình, dù là những điều nhỏ nhất. Không ai có thể đi mãi một con đường. Không ai có thể chắc chắn rằng người yêu ta sẽ mãi đứng một nơi để đợi ta trở về. Vì thế đừng để ai đó đợi ta quá lâu. Hãy trở về khi còn có thể. Tình yêu và cuộc đời luôn cần ta viết nên một cái kết trọn vẹn nhất. Có một chiều nọ, tôi đến thăm Dương, cậu đã ngủ giấc yên bình dưới mảnh đất Đà Lạt yêu dấu. Một cô gái sáng vẻ mong manh với mái tóc màu hạt xẻ, cô đứng lặng bên mộ Dương. Cô nhìn thật kỹ chàng trai trong ảnh. Trời bỗng đổ mưa, tôi thấy những hạt trong suốt khẽ lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái, cũng không rõ đó là nước mắt hay nước mưa. Ở phía xa, Dã quỷ vẫn đẹp mơ màng như trong bức tranh dương vẽ. Cô gái trong tranh đã trở về, chỉ là chủ nhân của nó thì lại không còn nữa. Đây không phải là cái kết tôi từng mong đợi, không phải là một khoảnh khắc hạnh phúc tôi muốn vẽ ra cho người bạn của mình. Nhưng sự trở về của cô gái ấy làm tôi thấy nhẹ lòng hơn bao giờ hết. Có cảm giác gì thật nhẹ nhõm lên vào trái tim tôi. Tôi đã đứng ở đó, nhìn cô gái ấy rất lâu mà không để ý fan đã đứng che ô cho mình từ lúc nào. Anh khẽ nói Mình về thôi em Ngoài kia dã quỷ vẫn rực rỡ cả một góc trời